Tham Xuân bảo đóng cửa vườn, bọn hai bà sa dẫn hai a hoàn đến các nơi tìm lại lần nữa, một mặt họ báo tin cho các người, Hết ai tìm được xe có trọng thưởng, một là muốn khỏi mang vạ lây, hai là nghe nói có thưởng to nên ai nấy đều ra sức tìm kiếm khắp nơi, cả từ các hố xí. Ai ngờ viên ngọc ấy chẳng khác gì cái kim Thêm một ngày trời chẳng thấy tâm tích, Lý hoàn hoảng lên nói. Việc này không phải là việc chơi đâu, tôi xin nói một câu vô phép đi. Mọi người nói, câu gì ạ? Sự tình đã đến nước này, cũng mà không quản gì nữa. hiện nay ở trong vườn, ngoài chú bảo ra thì đều là đàn bà con gái cả. Xin là các chị, các em, các cô, bảo bọn A Hoàng theo hầu đều phải cởi áo để khám xét. Nếu vẫn không ấm ra, thì bọn A hoàn đi xiết bọn bà già và bọn A hoàn làm việc nặng. Không biết như thế có được không? Mọi người đều nói. Nói thế cũng có lý đấy hả? Hiện nay đông người lắm chuyện, ngay gian lẫn lộn, làm như thế họ cũng khỏi phải tai tiếng. Riêng Thám Xuân không nói gì cả, bọn A hoàn đều bằng lòng. Bình Nhi nói. Xin khám tôi trước đi. Rồi đến mọi người đều lần lượt cởi áo, Lý Hoàn lục soát cẩn thận. Thám Xuân gắt, chỉ cả, chị làm cái trò chẳng có thể thống gì cả, đời nào ăn trộm lại con giấu ở trong người. Viên ngọc ấy ở trong nhà là bảo bối, nhưng người đưa ra ngoài người ta không rõ, thì chỉ là vật bỏ đi, ai ăn trộm nó làm cái gì. Tôi nghĩ thế nào cũng có người chơi ác tích. Mọi người nghe nói thế, lại không thấy giả hoàn ở đấy, mà hôm qua thì nó chạy lung tung khắp nhà, nên ai cũng nghỉ cho nó. Có điều không dám nói rõ, Thám Xuân lại nói. Trời ác có tiếng, chỉ có giả hoàn thôi. Các chị uh, cho người khẽ bảo nó tới đây, khuyên nó đưa ra, rồi uh, dọa, đừng để nó riêu rao lộ chuyện, thế là xong việc. Mọi người đều gật đầu khen phải Lý Hoàn nói với bệnh Nhi. Việc này phải nhờ chị đi dùng mới xong ạ. Bình Nhi vâng lời vội vàng ra đi, một chút cùng giả hoàn đến. Mọi người làm bộ như không có chuyện gì. Mọi người pha trà, để sẵn trong phòng, rồi đều kiếm cớ lánh đi một nơi chỉ để Bình Nhi dỗ nó. Bình Nhi cười nói với giả hoàn. Viên ngọc của anh hai cậu mất rồi, cậu à, có thấy không ạ? Và Hoàng nghe nói, mặt đỏ lên, trừng mắt nói. Người ta mất đồ vật, sao chị lại gọi tôi đến? Nghỉ ngờ trả hỏi tôi, tôi là kẻ trộm đã can án hay sao? Bình như thấy thế, không dám hỏi nữa, liền cười lấy lòng, nói. Không phải thế đâu, vì nghĩ cậu ba cứ đi để dọa chúng nó chơi, cho nên là tôi hỏi xem có thấy không, để cho bọn chúng biết đường mà ớm mà. Ngọc của anh ta thì ở trong nhà anh ta. Thấy hay không cứ hỏi anh ta sao lại hỏi tôi Các chị đều chiều chuộng nâng niu anh ta Được cái gì chẳng thấy hỏi tôi Mà hẽ mất cái gì là đến vạn vẹo tôi Nói xong nó đứng dậy bỏ đi Mọi người không tiện giữ lại Bào Ngọc Hoảng lên nói Chỉ bị cái ấy mà xin chuyện Tôi không cần mà các chị cũng đừng tìm nữa Thấy Hoàng đi ra Thế nào nó cũng làm ẩm lên Thế chẳng phải là sinh chuyện hay không? Bọn tập nhân hoảng sợ khóc van. Ông trẻ ơi! Ông cho viên Ngọc mất đi không quan hệ gì. Chứ trên nhà mà biết thì bọn chúng tôi đều phải tan sương đắt thịt đấy. Mọi người càng thêm hoảng sợ biết rằng việc này không thể che giấu được nữa, đành phải bàn cách để trình với giả mẫu. Bảo Ngọc nói. ta chị cũng không phải bàn bạc gì. Chị nói tôi đập vỡ thì là xong. Bình Nhi nói, cậu ơi, cậu nói chơi đấy chứ, bể trên sẽ hỏi tại sao mà đập vỡ, thì các chị ấy cũng chết thôi. Giả sử cụ hỏi đập vỡ thì mảnh ở đâu, ta sẽ trả lời như thế nào? Bảo Ngọc nói, hãy nói đổ là tôi ra ngoài làm rơi mất rồi. Mọi người nghĩ một lúc rồi nói, cậu nói ấy còn có thể lấp liếm cho qua đi được, nhưng hay hôm nay cậu không đi học? Cũng không đi đâu kia mà. Sao lại không? Hôm kia tôi có đi xem hát ở phủ lâm An bá. Cứ nói là hôm ấy tôi làm rơi mất là xong. tham Xuân nói. Thế cũng không ổn đâu. Mất từ hôm kia sao không chỉ ngay? Mọi người đang nghĩ ngợi nên man định bịa đặt để nói dối. Bỗng nghe dì triệu vừa la vừa khóc chạy đến nói. Các chị à mất đồ mất vật. Tại sao không đi tìm lại sai người cha khảo riêng thằng Hoàng? Tôi là sắp thằng hoàn tới đây sao cho các chị? Là người hay định hốt đề trên, muốn giết, muốn bổ nó, tùy các chị. Nói đến đó, xì sì triệu đẩy giả hoàn một cái và quát. Cái thằng sạc này, thú tội mau đi. Giả hoàn nổi cáu cũng khóc ẩm lên, Lý Hoàng đang định khuyên giải thì nghe A Hoàng nói. Bà hay đã đến hả? Bọn tập nhân không biết lần tránh vào đâu, bảo Ngọc vội vàng ra đón. Dị triệu cũng tạm im lặng và theo ra. Vương phụ nhân thấy mọi người đều có vẻ lo sợ mới tin câu chuyện vừa rồi là có thật, liền nói. Phẹp Ngọc ấy mất thật à? Mọi người đều không dám lên tiếng, vương phu nhân vào ngồi trong nhà gọi tập nhân ra hỏi. Tập nhân hoảng sợ vội vàng quỷ xuống, ướn nước mắt, định thưa lại. Vương phụ nhân nói, mày đứng dậy, mau mau sai người đi tìm cho kỹ đi, cuốn quyết lên thì được cái gì. Tập nhân nghẹn ngào nói không ra lời, bào ngọc sợ tập nhân nói thẳng ra, liền nói. Thưa mẹ, việc này không can gì đến tập nhân ạ. Hôm trước đi à, nghe hát ở phủ lâm An bá, còn à, chót đánh rơi ở ngoài đường rồi ạ. Sao lúc đó không mới đi tìm ngay? Còn sợ chúng biết nên không nói, đã bảo bọn bồi xính tìm khắp nơi rồi ạ. Nói ngạc, hiện nay không phải là phiên tập nhân hầu hạ thay quần áo cho con hay sao? Lúc còn vẻ các vật như khăn tay túi theo, thiếu cái gì nó phải hỏi rõ, húng chi là phiên Ngọc, lẽ nào nó lại không hỏi. Bào Ngọc không biết trả lời thế nào. Dì triệu nghe nói, đắc ý, vội đỡ lời. Cái đồ vật đánh dây ở ngoài, cũng ngà vũ vạ cho thằng hoàn Nói chưa dứt lời, vô phu, phu nhân quát. Người ta đang nói chuyện này, dì lại nói những điều không liên quan dịch công việc hết. Dì triệu im lặng không dám nói nữa, Lý Hoàn thám xuân cơ sự thật thư lại với vương phu nhân. Vương phu nhân hoảng hốt chảy nước mắt, định chỉnh rõ với giảng mẫu rồi sai người sang hỏi những người hôm qua cùng đến với hình phu nhân. Phượng thư đang ốm, nghe nói bảo ngọc mất ngọc, biết rằng phương phu nhân đã qua bên ấy, nghĩ tránh cũng không được liền vịn vai phong nhi vào trong vườn. Lúc ấy Vương phu nhân đứng dậy định về, phượng thư miệng run run nói. Thím mạnh giỏi ạ. Bọn Bảo Ngọc đều chạy lại hỏi thăm sức khỏe của Phượng Thư. Vương Phu Nhân nói, Chị cũng nghe nói à, có phải là việc lạ không? Vừa mới ló ra một tí đã mất ngay, tìm không thấy đâu nữa. Chị thử nghĩ xem, kể từ các A Hoàn bên cụ cho đến Bình Nhi nhà chị, ai là người không cẩn thận, ai là người có bụng dạ độc ác như thế? Ta định chỉnh với cụ phải tra hỏi cho ra mới được. Không thể làm mất bản mệnh của thằng Bảo Ngọc mất. Phượng Thư nói, nhà ta nhiều người lắm chuyện. Người xưa hay nói, biết người biết mặt, biết lòng làm sao. Chắc đầu ai cũng là người tốt, nhưng nếu làm dầm lên, người ta biết, thì cái đứa trộm Ngọc sở cụ cha ra, nó sẽ chết không có chỗ trôn. Đầm liều đem tiêu hủy viên Ngọc đi cho mất tích, thì còn biết tìm vào đâu nữa ạ? Theo ý cháu, cứ nói là chú Bảo vốn không thích gì viên Ngọc ấy, mất đi cũng không quan hệ gì. Cốt sao à, mọi người giữ kín đáo một tí, đừng để cụ và ông lớn biết là được. Mặt khác, ta ngấm ngầm sai người đi tìm hỏi các nơi, lừa cho họ đưa ra. Sẽ vừa tìm thấy Ngọc, vừa bắt được kẻ trộm chẳng hay thêm nghĩ thế nào ạ? Vương phụ nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Chị nói cũng có lý đấy. Nhưng dấu uh, ông nhà sao được? nên gọi giả hoàn lại bảo, Anh hai mày mất viên ngọc, chỉ hỏi qua mày một câu, sao mày lại làm ẩm lên thế? Nếu mà uh, người ta nghe thấy hủy hoại viên ngọc đi, thì mày có sống được không? Giả hoàn khiếp sợ vừa khóc vừa nói, Từ này uh, con không dám làm ẩm lên nữa hả? Dì triệu nghe nói như thế cũng không còn dám hé sang. Vương phu nhân liền dặn dò mọi người, "Bà trò còn có nơi chưa tìm đến, chưa ở trong nhà này, nó bảy đi đâu được, nhưng mà không được dễ dàng ra ngoài. Hạn là cho tập nhân trong ba ngày phải tìm cho ra, không mà tìm ra thì có lẽ cũng không sống được nữa. Lúc bây giờ cả nhà đừng có hỏng sống yên ổn." Nói xong, bà ca bảo Phượng thư cùng đi sang nhà hình phu nhân để bàn chuyện đi tìm Kim Ngọc.